Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nhiện Chuyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 7 truyện Ông Trùm, Di kẻ 2 của tác giọt Trường Lê. Anh Nam, anh Nam, hôm nay có bắt được cá không? Nam cười dạng dỡ khi đám nhóc chạy lăng xăng ra hỏi han mình. Nhưng đã gần một tuần trôi qua, Nam vẫn chưa thể bắt được nổi một con cá theo cách mà méng sử dạy. Tuy nhiên trên tay Nam là một sâu cá rất to. Nam dơ lên cao nhờ nhiều bọn trẻ con rồi đáp lại. Có chứ, anh tất nhiên là phải bắt được cá rồi. Cậu nhóc mặt bị bỏng với bới tay. Anh Nam, để em cầm cho, em cầm cho, đi mà anh. Nam hạ sâu cá xuống đưa cho lộn, tên của cậu bé mặt bị bỏng. Ở đây, lộn cầm đi. Thằng lộn cầm sâu cá, nó nhòm nhòm rồi quay lên hỏi Nam. Ủa, mà sâu cá anh Nam bắt không giống với mấy bị sư phụ? Nam hơi giật mình, hỏi lại. Sao? Sao lại thế? Cá mấy lão kia bắt có gì khác à? Anh cũng bắt ở con suối đó mà. Luồn chỉ vào con cá rồi đáp. Em thấy cá của sư phụ bắt, con nào cũng bị đâm thủng cả người mà sao cá của anh không có nào bị anh giỏi quá, anh bắt cá bằng tay không phải không bà? Nam mặt đỏ như gấc vì thẹn. Luồn nó nói đúng rồi. Mấy lão quái dị kia dùng lao bắt cá. Lão nào cũng như con quỷ phi đầu chúng đó. Mũi lao sắc nhọn với lực phóng xé cả gió thì cá bị đâm thủng là đúng. Còn đây cũng là cá bắt dưới suối. Nhưng ngặt một nỗi là do Nam câu mà có. Không ngờ rằng lại bị thằng nhóc bóc phốt. Đã vậy nó còn bảo Nam bắt bằng tay không? Chẳng hiểu nó hỏi thật hay là đang đá đều mình? Nam cười chữa ngại, không biết nói làm sao, thì bọn trẻ đã cầm sâu cá tung tăng chạy vào trong làng. Đúng là trẻ con hay hỏi, nhưng dường như chúng không quan tâm cho lắm. Gã người rừng từ đâu đi lại, nói Một tuần rồi, mà vẫn chưa bắt được cá Chắc có lẽ tao đánh giá mày hơi cao rồi. Nam quay lại, ánh mắt không mấy vui vẻ. Nam đáp, cứ đợi đấy, tôi sẽ làm được. Gã người rừng cười lớn. <cười> Hy vọng lần sau mày sẽ có cái để mà khoe với bọn nhóc. Nam tức lắm. Càng ngờ lâu, càng tiếp xúc nhiều với những gã quái vật ở đây. Nam càng thấy trình độ và thực lực của mình đối với những người này là quá xa. Tuy rằng mỗi ngày qua Nam đều tiến bộ, nhất là về mặt thể chất. Sức chịu đựng của Nam đã tăng lên một cách rõ rệt. Nhờ những bài tập thể chất, những bài tập về sức bền, sự chịu đựng khắc nghiệt, nếu nói Nam không có gì thay đổi là sai, nhưng nếu để so với những kẻ ở đây thì chỉ như một hạt muối được bỏ vào trong cốc nước, ngay lập tức bị hòa tan mà không đem lại vị mặn nào cả. Những lời khích tướng đến từ gã người rừng không làm Nam nhụt chí. Gần đây khi đã dần quen với nơi ở mới, cuộc sống mới, không điện thoại, không đô bò, không áp lực, ngày ngày nhìn bọn trẻ vui đùa, Dù cho mỗi đứa chúng nó đều mang một thương tích Một thương tật riêng Nhưng ngoài giờ học, giờ làm việc Chúng chơi đùa với nhau rất thoải mái Mỗi lần nhìn bọn trẻ Nam lại thấy lòng nhẹ nhõm hơn Cứ như thế Nam sinh ra Là để sống một cuộc sống như thế này vậy Nhớ lại bữa cơm tối ngày hôm qua Sau khi ăn xong Nam được giao nhiệm vụ đưa bọn trẻ đi vệ sinh cá nhân Mấy đứa lớn hơn thì có thể tự làm Còn cô bé nhỏ nhất tên Nhi Và cậu bé mặt bị bỏng là lụn Được Nam múc nước rửa tay, rửa mặt cho có lẽ chính vì sự quan tâm như vậy nên mặc dù cả Nhi và Lộn đều là những đứa trẻ nhỏ rất khó gần với người khác, nhưng chúng lại mờ lòng với Nam. Nhìn cái đầu chọc lóc không một cọng tóc của Nam, nhìn vết sẹo dài bên mắt trái, dường như hai đứa trẻ thấy đồng cảm, bởi ngoài Lộn bị bỏng, thì Nhi cũng bị mất hai ngón tay. Những đứa trẻ còn rất nhỏ nhưng không hiểu vì sao chúng phải chịu những tổn thương khủng khiếp như vậy. Nam muốn hỏi lý do nhưng sợ chúng tội thân, hơn nữa Lộn có nói Các sư phụ ở đây dặn chúng em không được kể chuyện của mình cho bất cứ ai. Ở ngôi làng này, có điều gì đó rất lạ mà Nam chưa thể đoán được. Nhưng có điều, tuy mấy gã quái vật kia có vẻ ngoài dữ tợn tuy nhiên chúng vẫn lo lắng chăm sóc cho bọn trẻ. Bọn trẻ nhìn thấy những gã đó có phần sợ sệt bởi bộ dạng đó. Tuy nhiên đằng sau chúng rất tôn trọng và có phần yêu quý những gã quái vật kia. Điều đó chứng tỏ bọn nhóc không bị người ở trong làng này hành hạ. Vậy chúng đến từ đâu? Và tại sao những người kia lại đem chúng đến đây? Nhằm mục đích gì Muốn giải đáp những điều thắc mắc, chỉ có một cách duy nhất là sống ở đây lâu hơn, muốn vậy thì phải trở nên mạnh hơn. Mấy ngày gần đây, méng sử cũng không tìm đến Nam để đánh nữa. Còn lại hắn đã chán tay khi mà ngày nào cũng đập cho Nam một trận không có cửa bật, hoặc hắn đang cho Nam thời gian để luyện tập. Bản thân Nam cũng không dám sao nhãng. những công việc ở đây rất nặng và cực khổ, nhưng chính như vậy. Vừa có thể luyện tập, lại vừa là lao động, đó chính là một điều đặc biệt khi sống ở nơi này. Bạn có thể luyện tập mọi lúc mọi nơi Cho dù là đang làm việc Nam hít một hơi thật sâu rồi Chạy theo lũ nhóc đang đứng đưa cá Cho một người phụ nữ để chuẩn bị bữa cơm trưa Nam gọi lớn Có đứa nào đi lấy củi với anh không Bọn nhóc nhao nhao lên Một vài đứa lớn hơn cũng thích đi Nhưng nhường lại cho mấy đứa nhỏ Em cũng muốn đi Nhưng em ở nhà phụ nấu cơm Anh thì mấy đứa bé bé này đi nhá Đương nhiên là Nhi cùng với lộn chạy ngay đến rồi Nam cùng Nhi lộn và két đi về phía bìa rừng Miếng trở đứng cách đó một đoạn, hắn lại ném thứ hạt đang nhai nhai trong mồm vào đầu Nam rồi nói: "Đừng đi vào quá sâu, nhớ trông chừng bọn trẻ." Nam ghét cái kiểu nói chuyện của hắn, nhưng hắn cảnh báo là đúng, bởi Nam cũng chưa được đi quá ranh giới của làng bao giờ. Nam cũng hiểu rừng rậm rất nguy hiểm, một con người lạc trong khu rừng già này thì khả năng sống sót là vô cùng thấp nếu không có kinh nghiệm. Nhưng chỗ Nam lấy củi cũng không cách làng quá xa, chỗ đó cũng gần con suối Nam hay tập luyện có cả bãi cỏ và có rất nhiều nấm chính vì vậy cả nhi và lộn mỗi đứa đã xách một cái giỏ đan bằng nứa bên mình bởi mấy anh em đã thỏa thuận và phân chia công việc cả ba anh em tiếu tít cười đùa vui vẻ gã người rừng đứng trên nhà gỗ nhìn xuống cũng mỉm cười người đàn ông bí hẳn lần trước vỗ vai gã khiến gã giật mình ông ta nói xem chừng cậu cũng rất quái thằng nhóc có phải không gã người rừng vội lảng đi hắn đáp ông đừng có nói vớ vẩn nó chẳng có đặc điểm gì đặc biệt cả Người đàn ông kia lắc đầu Ông ta nhìn theo Nam đang bế cô bé Nhi Đi khuất sau những cái cây to lớn Ông ta nói Giá như mà cuộc sống luôn được bình yên như vậy Đến nơi Nam nói với Nhi và Lụn hai đứa đi lại ở xung quanh khu vực này thôi nhé. Anh sẽ chặt cùi ở đây Nhớ không được đi xa đâu đấy Có gì phải gọi anh ngay Lụn gật đầu nghiêm túc trả lời Dạ em rõ rồi Đi ra đây Nhi ơi Chỗ này lần trước nhiều nấm lắm Lại xem có không Hai đứa nhóc rách ròi đến khu vực mấy cây gỗ mục. Thật ra bọn trẻ cũng ở đây lâu hơn Nam, nói không biết chừng chúng còn thông thạo hơn Nam ấy chứ. Nhìn hai đứa vui vẻ khoe nhau xem ai hái được cây nấm to hơn, Nam cũng mỉm cười. Nam tay cầm rìu, chọn những cành cây to bằng cổ tay, Nam thoăn thoắt trèo lên cây rồi đốn hạ xuống. Ở đây một thời gian Nam cũng dần quen với cách sống và thích nghi với nơi này. Thi thoảng ngoài những lúc luyện tập, Nam cũng hay tò mò khám phá một chút, những tổ ăn rừng, những tổ chim hay như những loại cây có tác dụng cầm máu, chữa bệnh. Nam cũng được Pin Tá chỉ dạy, khi nam có dịp đi cùng trong số 4 gã quái vật thì Pin Tá là người dễ chịu nhất, hắn có lẽ đảm nhiệm việc chế thuốc cho mọi người, cho nên hầu như loại cây nào Pin Tá cũng nắm rõ công dụng cũng như tác hại. Ngày trước đi học nam có nghe thầy giáo nói một câu, người Việt Nam đang chết trên đống thuốc mà không biết. Ý thầy giáo là ở Việt Nam có rất nhiều các cây thuốc quý, nhưng hầu như không ai biết được tác dụng của nó. Chỉ đến khi Họ bán chúng đi cho thương lái Trung Quốc, cho người nước ngoài, với cái giá rẻ mạt, sau đó lại bỏ tiền ra mua ngược lại những thứ mà mình đã bán, tất nhiên là không hề rẻ. Những loại cây mà Pinta hay hái được gọi bằng những cái tên mà đồng bào dân tộc hay dùng. Nam nghe thì cũng chỉ nhớ được hình dáng, còn thật ra những loại cây đó Nam chưa từng được thấy bao giờ. Nhưng công dụng của những cây thuốc đó thật sự rất tốt. Bằng chứng là sau khi gặp Pinta, những vết thương trên người Nam đã hồi phục một cách nhanh chóng. Pinta có nói vốn dĩ Nam có một cơ thể có sức chịu đựng tốt nên vết thương chóng lành. Tuy nhiên, Nam hiểu ngầm rằng những lá thuốc mà Pinta cho Nam dã ra đắp vào vết thương mới chính là nguyên nhân khiến cho vết thương nhanh liền miệng. Nam cũng rất chăm chú học những điều này. Tuy nhiên, rừng núi không chỉ toàn thuận lợi như thế. Chính vì nguy hiểm cho nên đến bây giờ, nơi này không có ai bén mảng đến. Những con bắt đang trực hút máu người, nếu không cẩn thận nó có thể trui vào bên trong quần áo của bạn lúc nào không biết. Nhện độc, rắn độc luôn rình rập ở những nơi bạn không thể nhìn thấy. Chỉ nói đến những con muỗi rừng thôi cũng đã đủ khiến người ta phải sờn ra gà. May mắn sao để chống lại điều này? Pindá có chế ra một loại thuốc bôi. Nó có công dụng như kem chống muỗi ở thành phố. Tuy nhiên loại thuốc này có màu xanh như lá cây, dạng nước và rất hắc. Mỗi lần đi rừng mọi người đều phải thoa một ít lên người. Như thế sẽ tránh được muỗi hoặc các loại côn trùng nhỏ khác. Dùng luôn dây rừng buộc những cây cối lại với nhau thành một bó khá lớn. Nam còn tìm được vài chùm quả rừng chín mọng, định rằng sẽ đem về làng cho bọn trẻ chia nhau. Bước ra ngoài, Nam nhìn thấy lộn đang hí hoáy đào một gốc cây gì đó, chắc nó đang tìm củ. Nhưng không thấy bé Nhi đâu. Nam trột dạ, bởi sau khi nhìn xung quanh, một vòng, quả thật không thấy Nhi. Nam gọi lớn, Lộn, cái Nhi đâu rồi? Lúc này, lộn mới ngẩng mặt lên nhìn Nam, sau đó nó nhìn xung quanh không thấy Nhi. Lộn lo lắng đáp, ớ ớ. Em vừa mới tới Nhi ở đây mà, Nhi đi đâu rồi? Nam hạ bó cùi rơi bịch xuống đất rồi chạy vòng quanh. Vừa tìm Nam vừa gọi lớn. Nhi, Nhi ơi, Nhi, em ở đâu? Lên tiếng đi. Nhưng vòng lại chỉ là tiếng gọi của Nam mà thôi. Lộn cũng hoảng sợ bởi nó biết nó đã không để ý đến Nhi. Bạn nãy hai đứa hái nấm xong thì ngồi chơi đợi anh Nam. Lộn phát hiện được cây mài, thế nên nó dùng cây nhọn cố gắng đào xuống lấy củ. Khi đó Nhi vẫn còn đang nghịch mấy bông hoa dại mỏng gần đó. Nhìn hai giỏ nấm vẫn còn nguyên Nam đoán cô bé không thể nào đã quay về làng Hơn nữa nó cũng không làm như vậy Nam bất giác nhìn về phía rừng sâu tuy thung lũng này được bao quanh bởi vách đá Nhưng phía cánh rừng kia Lạc vào đó cũng rất khó để mà tìm rồi Chẳng lẽ cô bé lại đi vào trong ấy Nam chạy đến gần sát cánh rừng Nơi mà ánh sáng mặt trời Dù đã là gần trưa Vẫn khó có thể chiếu vào sâu bên trong Mọi thứ cứ hùn hút Lạnh lẽo ẩm thấp đến gai người Những điều mà Nam không muốn nghĩ đến nhất đã xuất hiện. Một trong hai mảnh vải nhỏ màu đỏ dùng để buộc tóc cho Nhi đang nằm dưới một gốc cây to, nó vướng vào những cây dại. Nam nhặt lên, rồi nhìn vào trong rừng, nuốt nước bọt, Nam không biết ngay lúc này nên làm gì. Mảnh vải buộc tóc nằm ở đây chứng tỏ Nhi đã đi qua. Xem kỹ nền đất ẩm ướt cũng đã xuất hiện một vài dấu chân dẫm trên mặt cỏ. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô bé đã chạy vào trong rừng. Lo lắng khiến cho Nam không suy nghĩ được nhiều Vách đá, rừng cây rậm rạp Dây leo chẳng trịt Chưa kể đến những con vật có thể gây nguy hiểm Bất cứ lúc nào Nếu trần trừ sẽ càng khó mà tìm thấy được nhi Nam quay lại chỗ lộn đang đứng Thằng bé sợ hãi đến phát khóc Nam cố gắng bình tĩnh nói với lộn Em về làng được phải không Lộn gật đầu liên liệu Đường từ đây về làng là đường mòn Cũng thoang thoáng Và chỉ là đường thẳng nên không có gì nguy hiểm Nam cố gắng cười rồi tiếp tục Không sao đâu lê có khóc, đàn ông con trai khóc buồn cười lắm. Giờ em chạy về làng báo tin cho mọi người rằng như đã bị lạc, nhớ tìm mấy vị sư phụ nhé, còn anh sẽ đi tìm Nhi." Lộn run run nói, nhưng hắn biết Nhi ở đâu mà tìm. "Đợi em gọi sư phụ đến đã." Nam đáp, anh cũng muốn như vậy, nhưng nếu đợi em về đến làng rồi từ làng đến đây cũng tốn một khoảng thời gian. "Yên tâm đi, anh biết phải làm gì, không nói nhiều nữa, em đi ngay đi." Lộn vâng dạ rồi quẹt nước mắt nước mũi, nó co chân chạy nhanh nhất có thể còn lại một mình. Nam cúi xuống nhặt cái dìu lên, buộc vào người. Dồn hết đấm vào một cái bao nhỏ đem theo từ trước. Nam không chút do dự, lao thẳng vào trong cánh rừng sâu thẳm Cũng may, trời lúc này vẫn đang là ban ngày. Nếu vào tầm chiều tối, chắc có lẽ việc tìm Nhi sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Vừa dẹp dây gai răng chắn đuối đi, vừa chú ý quan sát xung quanh. Bởi Nam nghĩ Nhi còn nhỏ sẽ không đủ sức mà đi xa. Chắc cô bé ham chơi, đuổi theo con bướm hay một thứ gì đó nên mới lạc. Như vậy trước mắt phải tìm kỹ khu vực gần xung quanh. Nghĩ là thế, nhưng khi bước vào trong rừng, Nam cảm thấy mọi chuyện không hề dễ dàng. Bởi cánh rừng già rộng lớn, cây cối ôm um tùm, chỗ nào cũng dựa dựa chỗ nào, rất khó để xác định phương hướng. Chỉ cần rẽ hoặc đâm ngang sang chỗ khác là đã bị lạc rồi. Ngay cả Nam cũng bắt đầu thấy không ổn, khi càng đi vào sâu, bản thân Nam cũng không chắc mình có thể quay ra. Không được, nếu lo lắng không thoát ra được thì càng khó tìm được cô bé. Thôi thì đành hy vọng những người kia sẽ tìm thấy mình vậy Trước mắt phải tìm được Nhi đã Nghĩ như vậy, Nam gọi lớn Nhi ơi! Nhi! Em ở đâu? Vừa đi vừa gọi, qua một bụi gai Nam phát hiện ra một mảnh váy áo bị vướng lại Đúng là loại vải trên chiếc váy của Nhi mặc hôm nay Cô bé đã đi qua đây Giờ Nam chỉ mong sao cô bé đã mệt Mà nghỉ ngơi ở nơi nào đó quanh đây Như vậy cả hai anh em Nếu gặp được nhau thì cũng sẽ dễ dàng hơn Trong việc thoát ra khỏi đây Nhưng điều nam mong muốn lại không được như vậy. Tâm lý của con người khi hoảng loạn sẽ hành động theo bản năng. Ví dụ nếu bị lạc, bạn sẽ cố gắng tìm đường ra, chứ không đủ bình tĩnh để suy nghĩ rằng mình phải ở im một chỗ chờ người đến cứu. Nhất là cô bé Nhi còn quá nhỏ tuổi để nghĩ được như vậy. Sự sợ hãi khi nhận ra mình đang ở trong rừng khiến cho Nhi chạy lung tung để mong thoát ra ngoài. Nhưng chính điều đó càng khiến cô bé lạc vào sâu hơn. Chắc hẳn con bé đang rất sợ. Cố lên, anh sẽ tìm được nhóc. Vừa đi vừa nghĩ như vậy, Nam cẩn thận dò tìm từng mét đất, từng gốc cây, mong sao phát hiện thêm được điều gì. May mắn, đến giờ này vẫn chưa thấy một điều gì đáng lo ngại như vết máu hay một thứ đáng sợ hơn. Tại ngôi làng, lộn cũng đã chạy về đến đây. Nhìn về mặt của lộn, méng sờ đang đứng gần đó nhận thấy ngay sự bất thường khi mà lộn chỉ quay về một mình. Đã vậy nhìn lộn, hắn biết lộn đã chạy không nghỉ về đến đây. Ngay lập tức méng sờ chạy vội đến hỏi, xảy ra chuyện gì? Lộn mặt mũi tái nhợt do chạy quá sức, nó nói không thành câu, vừa nói vừa thở. Mếng sử gọi người lấy nước cho lộn uống, nhưng thằng bé nấc lên rồi chảy nước mắt, nó chỉ tay về phía cánh rừng. "A, anh anh Nam, cái cái Nhi là là lạc lạc rồi." Mếng sử hỏi lại, gã nói như quát, "Thằng Nam với Nhi lạc trong rừng hả?" Lộn gật gật đầu, có vẻ như vừa lo sợ vừa chạy quá mệt nên lộn ngất xuống. Mén sử bế lộn đặt vào bên trong nhà rồi thổi tu và báo hiệu. Ngay sau đó là mọi người trong làng đều có mặt. Bình tá, gã người rừng cùng một người khác, tổng cộng bốn người đứng tụ họp tại một chỗ. Họ trao đổi với nhau bằng thứ tiếng bản địa. Nhưng ngay sau đó tất cả lập tức lấy đồ đạc rồi nhanh chóng chạy về phía cánh rừng. Khi gã người rừng định chạy đi thì bị gọi lại. Gã quay lại nhìn người đàn ông vừa gọi gã rồi gật đầu. Đừng lo, tôi sẽ đem được cả hai đưa nó về đây. Ông phải ở lại trong làng. Dứt lời hắn chạy theo ba người kia Về phía cánh rừng Nơi mà Nam cùng hai đứa trẻ đi chặt củi hôm nay Lúc này đã là giữa trưa Về phía Nam Sau hơn một tiếng đồng hồ trong rừng Ngoài mảnh vài đỏ buộc tóc Và chút vải rách từ váy của Nhi Mắc lại trên bụi gai Nam vẫn chưa thể tìm được cô bé Bản thân Nam lúc này cũng đã rất đói ban nãy Nam có lấy một ống nước Đựng nước suối đem theo Khát nhưng không dám uống Bởi Nam nghĩ Nhi giờ này còn đang đói khát hơn mình Càng vào sâu bên trong, đường đi càng khó khăn, mọi thứ ẩm ướt, trơn trượt. Nhưng Nam vẫn cố gắng gọi to hết sức có thể, mặc kệ cơ thể đang dần dần mất sức. Có tiếng chuông cửa. Chắc là thằng Trung đấy. Thúy, con ra mở cổng đi. Mẹ dọn mấy món này nữa là xong rồi. Cô Thúy lau tay rồi vội chạy ra mở cổng, quả nhiên đúng là Trung. Đơn giản vì trước nay bà Phương có mời Trung đến ăn cơm. Trung tay xách giỏ trái cây tươi ngon nhìn cô Thúy mỉm cười. Sao em biết là anh mà ra đón? Cô Thúy khẽ cau mày. Này, đến đây có cả bố mẹ tôi, cậu ăn nói như bình thường, không mọi người lại hiểu lầm. Trung bước vào trong rồi khẽ nói. Hiểu nhầm càng tốt chứ sao? Nếu cậu không thích thì tôi về vậy, nhưng mà tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện mẹ cậu nói. Cô Thúy vội ngăn, này nhá, cậu đừng có mà quá đáng, thôi, vào nhà đi, hôm nay mẹ tôi làm nhiều món lắm đấy, ăn đi, rồi liệu món nói chuyện. Không, không phải tôi giết. Cánh cổng được đóng lại, Chung bước vào trong nhà với sự chào đón nồng nhiệt của bà Phương cũng như bố Cô Thúy. Đứng phía sau Cô Thúy, thấy lòng hơi nhói lại. Bởi so với Chung thì người yêu cô hiện nay là chú Đại, không được mẹ cô tiếp đãi như thế. Yêu nhau 2 năm, nhưng sau lần đầu tiên đến đây chúc Tết thì chú Đại còn gặp mẹ cô. Nhưng lần sau đó, mỗi khi chú Đại đến, bà Phương không ra tiếp, có những lần Cô Thúy ngỏ lời mời chú Đại đến nhà. Đều bị mẹ cô thẳng thừng từ chối. Hai người gặp nhau chỉ ở bên ngoài. Bất chợt cô Thúy giật mình bởi mẹ gọi. Kìa, sao còn đứng đấy? Và mê đồ đạc rồi chuẩn bị dùng bữa đi chứ? Ông đó ban nãy tôi thấy nói rót sẵn rượu gì chờ chúng đến cơ mà. Ông đi lấy rượu đi. Ngôi nhà từ khi có sự xuất hiện của Trung bỗng trở nên vui vẻ rôm rà hơn nhiều. Nhưng điều đó không phải dành cho chú Đại. Lại có tiếng chuông cửa. Ủa? Ai lại đến đây vào giờ này vậy? Con ra mở cổng xem ai đi. Cô Thúy trả lời mẹ. Vâng, bố mẹ để con ra xem. Chắc là người ta thu tiền mạng thôi mà. Bước bội ra bên ngoài, cô Thúy nói to. Ra đây, ra đây. Cánh cổng vừa đừng mở ra thì cô Thúy sững người. Đứng bên ngoài cổng chính là bố mẹ chú Đại. Nhìn thấy cô Thúy, mẹ chú Đại cười dạng dỡ. Hey, Thúy đấy à, hai bác hôm nay đến thăm gia đình con. Mải quá, đang lo nhà con không có ai ở nhà. Tại chúng mày đồ này cứ không thấy mặt mũi đâu nên bác sợ có chuyện gì. Thằng Đại gần đây nó cũng bận quá. Đến về nhà ăn cơm cũng còn bữa được bữa không. Hai bác cũng phải giấu nó để đến đây đấy. Bố mẹ con có nhà không? Bố chú Đại cười hiền từ hey, Cháu thông cảm. Phụ nữ hay lo xa. Không giấu gì cháu. Bác nhà là sợ cháu với thằng Đại cãi nhau nên cứ đòi đến thăm gia đình cháu để nói chuyện. Tính ra hai đứa yêu nhau cũng hơn hai năm rồi mà hai bác cũng chưa gặp bố mẹ cháu lần nào. Nhân đợi này rảnh nên hai bác quyết định đi một chuyến, hy vọng không làm cháu thấy khó xử. Mẹ chú Đại quay lại nói với chồng, Ông này, có khi người ta cũng muốn gặp mình hết chứ, có con gái, ai mà chẳng lo. Cô Thúy đứng lặng người không biết phải xử trí ra sao. Cô ấp úng như gà mắc tóc. Ơ, dạ, con, con chào hai bác. Bà Phương từ trong nhà, có lẽ thấy con ra mở cổng một lúc không quay vào, bà đi giao gọi. Có chuyện gì thế con, sao lâu vậy, ai hỏi gì à? Tình huống chớ treo chắc nằm mơ cô Thúy cũng không dám nghĩ đến. Bởi vì bố mẹ chú Đại không hề biết mối quan hệ của cô và chú Đại bị ngăn cấm. Đứng từ bên ngoài, mẹ chú Đại nhòm vào trong. Thấy một người phụ nữ cũng chạc tuổi mình đang đi ra, bà nói. Ra chào chị, chúng tôi đường đột. Chưa nói hết câu thì mẹ cô Thúy đáp. Vâng, hai bác tìm ai ạ? Cô Thúy lúc này đứng như phẫu, cô không biết phải giới thiệu ra sao. Mẹ chú Đại nói tiếp. Dạ chắc có lẽ chị không biết chúng tôi Tôi là mẹ của cháu Đại đây Còn đây là bố nó Hai đứa nó quen nhau cũng đã lâu Nhưng không chịu sắp xếp cho hai bên gia đình gặp nhau Hôm nay vợ chồng tôi đến Trước là để thăm gia đình Sau là để nói chuyện về việc của hai cháu Bố chú Đại là người tinh ý Nhìn sắc mặt đang tái mét của cô Thúy Cộng thêm vẻ mặt Ngay lập tức thay đổi khó chịu Sau khi mẹ chú Đại giới thiệu Ông nghĩ có lẽ do hai vợ chồng Ông đến mà không báo trước Nên phía gia đình cô Thúy không vui Bố Trư Đại nói Tôi xin lỗi Cũng vì lo cho hai cháu Có điều gì không phải mong gia đình bỏ quá cho Nhưng ngay lập tức Cả hai ông bà nhận lại được những lời Không mấy tốt đẹp Từ phía người phụ nữ đối diện À Giá đây là ông bà thân sinh cho cậu Đại Nhưng xin lỗi chắc có lẽ ông bà nhầm rồi Tôi chưa bao giờ đồng ý cho con gái mình qua lại với cậu Đại cả Cô Thúy thấy mẹ nói như vậy Thì vội bằng chữa Kìa mẹ Sao mày lại nói như thế Dù sao con với anh Đại cũng Mẹ cô Thúy gắt lớn Im đi Thì ra con vẫn nên lút qua lại với nó Không những thế còn đến nhà nó gặp cả bố mẹ nó Chắc con coi bố mẹ chết hết rồi phải không Bố chú Đại quá bất ngờ trước tình huống này Ông toát mồ hôi Có lẽ do từ nãy đến giờ đang đứng ngoài cổng Chơi nắng Hoặc cũng có lẽ có phần ông sốc trước những câu nói của mẹ cô Thúy Ông nói hơi gượng gạo Chuyện này Chuyện này là sao Kìa Thúy Sao lại như thế này? Mẹ con nói có đúng không? Mẹ cô Thúy vinh mặt lên đáp. Xin lỗi anh. Nhìn anh cũng là người có học thức. Nhưng con gái tôi không liên quan gì đến con trai anh cả. Nên đừng gọi nó là con. Chắc có lẽ chúng nó giấu anh chị. Nhưng không sao. Tiền đây tôi cũng sẽ nói luôn một lần cho rõ ràng. Tôi không bao giờ đồng ý cho con mình lấy loại giang hồ, côn đồ cả. Cô Thúy hét lên. Mẹ, mẹ thôi ngay đi. Đừng nói nữa, con xin mẹ đấy. Hai bác ấy không biết gì cả, mẹ đừng nói như thế. Nước mắt cô Thúy cứ thế chảy ra, cô khóc nấc lên như một đứa trẻ. Có lẽ từ nãy đến giờ cô đã phải chịu đựng rất nhiều, nhưng mẹ cô vẫn không chịu dừng lại. Vậy nên anh chị hãy bảo con trai anh chị tránh xa con gái tôi ra. Con tôi là giáo viên, nó không thể lấy loại du côn xã hội đen được. Này, tôi nói cho cô biết, từ nãy đến giờ tôi nhịn đủ rồi. Cô có thể mắng chửi tôi không sao cả. Nhưng tôi cấm cô không được miệt thị con tôi. Mẹ chú Đại cũng đã không giữ được bình tĩnh. Cô Thúy nước mắt ngắn dài, cúi đầu xin lỗi. con xin lỗi hai bác, là cho con không tốt. Con xin lỗi. Từ trong nhà, bố cô Thúy cùng Trung nghe thấy những tiếng cãi vã ầm ầm cũng bội chạy ra. Nhìn thấy Trung, ngay lập tức mẹ cô Thúy chỉ vào Trung rồi nói. Vâng, tôi xin lỗi. Con nhà anh chỉ là người không thể nói tới. Nói tới có khi nó cho người đến đây chém cả gia đình tôi luôn ấy chứ... Tiền đây tôi cũng nói luôn, tôi chấm được con rể cho con gái mình rồi. Cậu này là con trai bạn của tôi, có bằng thạc sĩ tốt nghiệp bên anh. Hôm nay gia đình tôi tổ chức bữa cơm là để bàn chuyện đại sự của hai đứa chúng đó. Chứ con tôi sao dám gả về nhà cho anh chị. Có ngày nó điên lên, nó đánh cho chết không ai biết. Những lời lẽ cay độc mỉa mai phát ra từ mẹ cô Thúy khiến cho bố mẹ chú đại cảm thấy cay đắng đến nghẹn lời. Chưa hết, quả thật từ trong nhà lại xuất hiện một người đàn ông lịch lãm có học thức. Tỉnh ngay, lý gian. Mẹ chú Đại dơm dơm nước mắt nhìn cô Thúy. Bà lắc đầu ngao ngán Bố chú Đại cũng cúi gằm mặt xuống. Có lẽ trong cuộc đời đầy hiên ngang quyết đoán của ông thì đây là lần đầu tiên ông phải chịu nhục nhã như vậy. Ông khẽ kéo tay vợ. Đi về thôi bà. Nhìn những giọt nước mắt của vợ đang chảy xuống đầy uất ức. Ông vẫn cố bình tĩnh nói. Chúng tôi xin lỗi đã làm phiền gia đình. Cô Thúy với tay cố bảo chữa. À, hai bác ơi. Mọi chuyện không phải như thế đâu, hai bác hiểu lầm con rồi, con với... Mẹ chú Đại quay mặt đi, bà không muốn nghe một câu nào nữa, bà nói. Dù sao thì ngay từ đầu con cũng nói dối rồi. Về thôi ông. Hai ông bà, người sách giỏ hoa quả, người sách chai rượu, bước thất thều cùng nhau ra khỏi khu nhà. Đau đớn hơn, từ khi đến đây, họ vẫn chỉ được đứng ngoài cổng để hứng chịu những lời lẽ cay nghiệt. Nhìn hai người họ, cô Thúy toàn chạy theo giải thích. Nhưng bị bà Phương kéo lại, bà Phương nói, nếu con bước chân ra cổng lần này, mẹ thề mẹ sẽ chết ngay lập tức. Nhìn mặt bà mẹ đầy tức giận, cô Thúy nén tất cả mọi cảm xúc lại. Cô đau đớn nhìn mẹ, mà lòng thắt lại. Mẹ thật quá đáng. Dứt lời, cô chạy lên trên tầng. Trung đứng đó, phần nào cũng đã hiểu được hết câu chuyện. Bố cô Thúy nói, tuy biết bà không thích nó, nhưng việc bà nói như thế với người ta cũng không hay ho gì. Họ cũng đâu có biết, lần này bà sai thật sự rồi. Mẹ cô Thúy trả đời, nếu để con gái tôi bước chân vào cái gia đình đấy, thì cả đời tôi mới là sai lầm. tha tôi đóng vai bà mẹ cay nghiệt để nó thoát ra khỏi thằng đó, tôi cũng chấp nhận. Bố cô Thúy lắc đầu, mỗi người đều có một lý lẽ riêng, dù cay độc, nhưng ông biết vợ mình cũng là lo cho con gái. Sau khi tự cậu con trai cả vì không nghe lời bố mẹ, thì vợ ông chỉ còn mỗi cô Thúy. Bản thân ông tuy không có ác cảm với chú Đại, Nhưng phận làm cha mẹ, chẳng bố mẹ nào lại muốn con mình lấy dân xã hội. Trong khi gia đình ông được cho là gia giáo, trong khi cô Thúy có những người theo ông bà là hợp hơn, đang tiếp tận. Nhìn chung, mẹ cô Thúy rừng rừng. Bác xin lỗi con. bác nãy lại lôi con vào chuyện này. Nhưng bác phải làm thế. Bác chỉ có mỗi nó là con gái. Cho bác xin lỗi. Bữa cơm này mất vui rồi. Trung khẽ cười. Dạ không sao đâu bác Con hiểu mà Nhưng có lẽ bác nên để Thúy một mình trong lúc này Bố cô Thúy thấy Trung nói như vậy Thì gật đầu ủng hộ Trung nó nói đúng đấy Mà thôi Chuyện đâu có đó Hôm nay chắc phải uống với bác mấy chén Nào đi vào nhà Hai người đã đông bước vào bên trong Mẹ cô Thúy đứng bên ngoài Bà nhìn theo rồi khẽ mỉm cười, <cười> Đúng là ông trời giúp mình Không biết lúc này đã là mấy giờ Nhưng bên trong rừng, ánh nắng bắt đầu yếu dần đi. Những tán cây to khiến cho khu rừng đang trở nên tối tăm. Mặc dù Nam biết giờ này mới chỉ khoảng là 3 giờ chiều. Đã lang thang trong khu rừng hơn 2 tiếng đồng hồ. Đã tìm kỹ mọi nơi Nam đi qua. Tuy nhiên bé Nhi vẫn bật vô âm tín. Nỗi lo lắng bây giờ đang đè nặng lên tâm lý của Nam. Bởi ngay lúc này, bản thân Nam cũng đã không xác định được phương hướng. Bạn nãy Nam giật mình khi nhận ra sau hơn một tiếng đồng hồ tìm kiếm, Nam đã quay lại chỗ cũ. rừng rậm cứ như một mê cung, không đối thoát. Cho dù Nam đã đánh dấu bằng cách cứ đi một đoạn, Nam lại dùng diều bổ lên thân cây một lần. Nhưng mà nãy loay hoay xong, Nam lại quay về đúng cái gốc cây mà mình đã đánh dấu. Điều đó giải thích cho việc tại sao đã hơn hai tiếng đồng hồ, Nam vẫn chưa thể tìm được Nhi. Và nó cũng giải thích cho việc Nam thắc mắc tại sao Nhi lại có thể đi được xa như vậy. Đơn giản chỉ là Nam đang tìm kiếm lòng vòng. Lúc này đây, Nam đã không xác định được phương hướng Trời thì đang tối dần Nếu như trước khi bóng tối hoàn toàn phủ kín nơi này Mà không tìm được Nhi Thì mọi chuyện sẽ rất tồi tệ Vừa đói vừa khát Nhưng nghĩ đến cô bé đáng thương đang hoang mang Sợ hãi ở đâu đó Nam lại tiếp tục cố gắng Không còn sức để mà gào thét nữa rồi Nam trông cậy vào may rồi Cứ bước đi những bước mệt mỏi Nam hy vọng mình sẽ tìm được Nhi Đến một vách đá Nam không còn đủ sức đi tiếp Ngồi dựa vào một hòn đá tàng, nghỉ lưng một chút, bất chợt Nam giật mình khi nhìn thấy mấy viên đá dưới chân mình có vết máu. Nhìn kỹ thì mặt đất có sự trơn trượt. Nam lập tức men theo đoạn dốc xuống bên dưới. Nam dưới dốc chính là Nhi. Cô bé đã bất động, nhìn từ trên xuống có lẽ con bé đã trượt chân rồi ngã xuống đây. Nam hét lên, Nhi, Nhi ơi, tỉnh lại đi em. Bế con bé trên tay, Nam vẫn cảm nhận được hơi ấm của cơ thể, con bé vẫn thở. Tuy ngã từ trên đoạn dốc kia xuống, nhưng may mắn nó chỉ bị trầy xước ngoài ra. Những bụi cây bên dưới đã phần nào đỡ va chạm. Dưới này cũng không có đá núi nhấp nhô. Chưa dám di chuyển con bé ngay lúc này, Nam khẽ nhấc đầu Nhi dậy, rồi kê lên đùi của mình. Không có vết thương nào nghiêm trọng. Chắc có lẽ con bé đã lả đi vì đói và mệt. Lấy nước từ ông nữa Nam hái một chiếc lá gần đấy rồi từ từ mớm nước cho Nhi. Ơn trời! Một lát sau thì cô bé tỉnh lại, mắt mở hé hé, Nhi nhìn anh Nam, nói yếu ớt. Anh Nam ơi, em sợ quá. Nam cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm vì cô bé đã tỉnh lại. Nam mỉm cười nhưng gương mặt vẫn rất lo lắng. Nam đáp, may quá, em tỉnh rồi, có thấy đau ở đâu không? Nhi trả lời, em đói quá. Nam để cô bé uống thêm chút nước nữa. Sau khi thấy tình trạng của Nhi đã đỡ hơn, Nam mới bế cô bé lên phía trên để Nhi ngồi dựa vào một hòn đá. Nam lấy trong cái bao nhỏ ra một ít quả dại lúc chưa hái được khi kiếm củi đưa cho nhi, Nam dặn: Em ăn một chút đi cho đỡ đói Quả này ngọt nhưng mà ăn một ít thôi Bởi đói ăn nhiều không tốt Bây giờ sắp tối rồi Nếu như cố gắng tìm đường quay về làng anh sợ sẽ rất nguy hiểm Có lẽ hôm nay chúng ta phải ở trong rừng rồi Mai trời sáng anh sẽ đưa em về, chịu không? Nam cố gắng làm bộ mặt tươi cười để cô bé yên tâm Thực chất Nam cũng đang hoang mang Việc đã mấy tiếng đồng hồ mà chưa thấy ai tìm được Nam Chứng tỏ chuyện này không đơn giản như Nam nghĩ. Ban đầu Nam tính chỉ cần mình tìm Thúy Nhi, sau đó mấy gã người rừng kia cũng sẽ có cách tìm ra hai anh em. Trên đường đi, Nam cũng đánh dấu, nhưng sau đó quá mệt, cũng như biết mình đã lạc, nên Nam cũng không còn đánh dấu vào gốc cây nữa. Trời mà tối, có lẽ cũng chẳng ai nhìn được những chỗ đánh dấu đó mà tìm. Lúc này, Nam mới thấy câu nói mà mấy gã người rừng căn dặn. Đừng bao giờ đi sâu vào trong rừng, hoặc đi ra khỏi khu vực an toàn. Lạc trong rừng sâu là một điều vô cùng nguy hiểm, khủng khiếp, không thức ăn, không nước uống. Không nghĩ nhiều nữa, lúc này tốt nhất là không nên đi lại lung tung. Phải ở yên một chỗ, chờ người đến cứu. Tách, tách. Đang suy nghĩ thì từ trên cao rớt xuống những giọt nước khiến cho Nam giật mình. Trời đổ mưa, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn nếu như trời mưa. Không nghĩ ngợi nhiều, Nam nói với nhi Em ngồi đây, ngồi yên đây đợi anh nhé. Trời mưa rồi, anh phải đi kiếm một ít củi để tối nay còn đốt. Nam rất nhanh trí khi lúc đến vách đá này đã kịp nhìn thấy một cái hốc, cái hốc đó có thể trú mưa. Việc cần làm bây giờ là kiếm cùi để sửa qua đêm nay, vì đêm trong rừng rất lạnh. Bé Nhi gật đầu, Nam uống một ngụm nước rồi lập tức thu gom những cành cây khô, những thân cây mục. Cũng may cả tuần nay trời không mưa, chứ nếu mấy ngày qua trời chỉ cần mưa một cơn thôi, thì trong rừng cùi cũng chẳng có, bởi rừng rậm giữ nước rất lâu. Ánh nắng mặt trời không đủ chiếu sáng để làm khô mọi thứ trong vòng vài ngày càng lúc mưa càng nặng hạt hơn. Nam từng được dạy ở trong rừng điều đáng sợ nhất chính là mưa. nếu không tìm được chỗ trú chân đó sẽ là tai họa. tập kết được khá nhiều củi đủ để đốt cho đêm nay. Nam quay lại tẩm bé nhi lên cái hốc đá ở vị trí cao hơn. bám vào tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Nam. nghe thấy hơi thở gấp gáp đầy mệt mỏi của Nam. còn bé có lẽ cũng biết chuyện xảy ra như thế này là do nó. nó cúi mặt vào lưng Nam lý nhí. anh Nam ơi em xin lỗi. Nam vừa thở vừa cười. <cười> có gì đâu mà mai lại anh em mình lại quay về làng thôi <cười> lát anh đốt lửa rồi nướng nấm cho Nhi ăn nhé nấm rừng mà nướng lên là ngon hết sạch nghe đến nấm nướng bụng con bé sôi lên ủng ngục nó ngại quá không dám nói gì Nam cười, <cười> đói ra vậy không đây rồi may quá có chỗ này mưa anh em ta cũng sẽ không bị ướt đặt nhẹ Nhi xuống Nam cho cô bé ngồi vào bên trong hốc còn mình thì bắt đầu nhóm lửa bên ngoài hốc mưa đã rơi nặng hạt Vì trời đổ mưa nên Nam đoán việc tìm kiếm sẽ phải dừng lại. Quan trọng bây giờ hai anh em phải cố gắng chịu đựng được càng lâu càng tốt. Ít ra ông trời cũng chưa muốn hai anh em phải chết khi mà bé Nhi bị ngã nhưng mà không làm sao. Khi mà trời mưa to nhưng vẫn có chỗ để anh em lưu trú. Và cả khi mà Nam trước giờ đi đâu cũng đem theo cái bật lửa mà vợ chồng chủ vườn đợt trước đã cho vào ba lô. Sau lần bị đen bỏ lại bên bờ suối, Nam đã hiểu ra rằng mọi sự nguy hiểm có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Nam đã đoán đúng khi méng sử kẻ cốt thâm niên đi rừng ngay sau khi phát hiện ra trời mưa, cũng đã gọi tất cả mọi người lại và đưa ra quyết định. Mưa to rồi, không đi tiếp được nữa đâu. Trời cũng đã tối, nếu đi nữa không những không tìm được hai đứa đó, mà cũng rất nguy hiểm. Gã người rừng không đồng ý, gã đáp. Sao thế được? Nếu bản thân chúng ta còn sợ nguy hiểm, liệu chúng nó có sống được không? Bình ta thấy gã người rừng hơi quá khích. Bình ta nói. Méng sử nói đúng đấy. Việc tìm kiếm người trong cơn mưa là rất nguy hiểm Trước mắt chúng ta phải ra khỏi đây Việc đi vội nên cũng không ai chuẩn bị được thức ăn nước uống Nếu không quay lại Mà việc sẽ càng nghiêm trọng hơn Cơn mưa nặng hạt thế này Đèn đuốc cũng không giúp được gì cả Quay lại thôi Gã người rừng vẫn hoan cố Vậy chúng mày quay lại Tao sẽ đi tìm hai đứa đó Mén sự cao mặt Hắn túm cổ áo tên người rừng Nghiến răng đáp Nếu mày muốn chết thì tùy Nên nhớ Ở đây tao là người hiểu rõ địa hình của rừng rậm nhất Mày nghĩ tao không muốn cứu chúng nó à? Ban đầu không nghĩ trời đổi mưa Nên tao tính có thể tìm được chúng ngay trong ngày Nhưng điều kiện thời tiết bây giờ không cho phép Tìm được chúng, liệu mày sẽ làm gì Trong cơn mưa thế này Còn đã nguy hiểm thì ở trong làng Cũng chưa bao giờ là an toàn cả Quá bực tức, méng sự thả cổ áo Người rừng ra rồi nói Quay về, ngày mai sẽ đi tìm tiếp Trong bốn người Thì chỉ có duy nhất một người đến thời điểm này Vẫn chưa nói gì Nhưng hắn nghe theo méng xử Đồng ý với quyết định quay về Gã người dừng đứng nghiêm Có lẽ gã không muốn quay lại Pình tá khẽ lắc đầu nói với gã Đừng cố chấp Tuy hắn nói năng không dễ nghe Nhưng hắn nói đúng Mày nên tin vào thằng bé Lúc sớm ta có thấy hai giỏ nấm bị vứt vương bãi cho có lẽ nó cũng đã xác định chúng ta không thể tìm được nó ngay Trên một vài gốc cây có dấu diều cần mấy Nó đã để lại dấu vết Trong số 4 chúng ta Thì chỉ có mỗi méng xử có kỹ năng đi rừng trong trường hợp này Thằng nhóc đó không dễ chết vậy đâu. Sáng mai chúng ta sẽ quay lại với đầy đủ những thứ cần thiết hơn. Đi thôi. Nghe những lời lẽ phân tích của Pinta, gã người dường cuối cùng cũng chấp nhận quay trở về. Bọn họ quay trở về làng, lúc này thì trời cũng đã tối muộn. Mọi người trong làng vẫn đang tập trung lại tại một ngôi nhà gỗ chờ đợi. Nhất là Lụn, khi vừa nghe thấy tiếng hô Mấy vị sư phụ về rồi. Lụn vội đội mưa chạy ra ngoài xem với hy vọng bé Nhi và anh Nam cũng trở về. Nhưng rồi nó thất vọng. Khi bốn người đi thì chỉ có bốn người về. Nó hoảng khóc. <cười> các vị sư phụ, Nhi đâu à? Anh Nam đâu à? Một người phụ nữ thấy vậy vội vàng chạy ra mế lụn lại. tá nhìn lụn trả lời. Đừng lo, ngày mai chúng ta sẽ đi tìm tiếp. Cho bọn trẻ đi ngủ sớm đi nhé. Bốn người bước lên một ngôi nhà gỗ. Bên trong, người đàn ông nọ đang đun nước trên bếp lửa. Ông ta nói. Về rồi hả? Bất vả cho các cậu rồi. Ngồi xuống, đợi ta đun nước, uống cho ấm người gã người rừng cúi mặt đáp: tôi, tôi xin lỗi. người đàn ông mỉm cười: đừng tự trách mình. khi trời đổ mưa, tôi cũng đã đoán mọi chuyện sẽ không còn dễ dàng. mọi người cũng đã cố hết sức rồi. hơn nữa thằng nhóc đó không bỏ cuộc sớm vậy đâu. men sửa, tôi biết cậu đang rất bực tức, nhưng nghe lụn nói nam nó không có lỗi. đành rằng việc cho hai đứa trẻ con đi cùng thì phải bảo đảm được an toàn. nhưng tuổi trẻ ai cũng mắc sai lầm. thằng bé không ngại nguy hiểm mà đi vào rừng tìm kiếm. rầm, men sửa đấm mạnh tay vào cột gỗ nhà gã nghiến răng nói, Dù ông nói có thế nào đi chăng nữa. Nếu con bé có mệnh hệ gì, thì thằng nhóc đó có là ai, tôi cũng sẽ giết chết nó. Mưa mỗi lúc một to hơn. Trong ngôi nhà gỗ không ai nói với ai câu nào. Miáng sử đứng bên ngoài cửa nhìn ra màn mưa, hắn hướng mắt về phía rừng rồi thì thầm nói với gương mặt đầy lo lắng, bố xin lỗi. Anh Nam ơi, mưa to quá. Nam nâng gậy những cục than củi đang cháy đỏ rực ra một chỗ riêng chuẩn bị nướng những xiên nấm nghe thấy Nhi nói Nam quay lại đáp ờ nhưng chỉ mưa như thế này cũng không đáng lo và là anh ấy mình cũng có cái hốc này rồi không ngớt được đâu Nhi đói lắm hả, đợi một lát anh nướng nấm cho Nhi ăn nhé Nhi gật đầu rồi cười toe toét trời mưa tuy cản trở việc tìm kiếm nhưng lại may mắn ở chỗ hai anh em có nước uống sớm Nam chỉ lấy một ống nước vội mang đi tìm thấy Nhi cô bé khát quá nên cũng đã uống gần hết chỗ còn lại Nam dùng một chút rửa vết thương bị chảy xước cho Nhi Nam từ lúc bắt đầu vào rừng mới chỉ dám uống một ngụm nước nhỏ, cơ thể vận động nhiều, mệt mỏi nhưng không có nước. Suy chút nữa Nam đã kiệt sức. Cơn mưa rừng bất chợt đã giúp Nam hồi phục được sức lực. Giờ này ở trong hốc đá, hai anh em đang đốt lửa để nướng chỗ nấm mà Nam đem theo. Phải nói, dù trong hoàn cảnh nào thì Nam luôn cố gắng suy nghĩ và đưa ra những quyết định gần như là ngay lập tức. Nếu như trong trường hợp này thì đó là điều đúng đắn. Chỉ cần chân trừ trong việc Nam có nên đi vào rừng tìm bé Nhi hay đợi những người kia đến Có lẽ sự việc đã rẽ sang một hướng tồi tệ khác Nếu chỉ tìm thấy Nhi Chậm hơn một chút nữa Cô bé đã gặp nguy hiểm đến tính mạng Nam cũng đang hong khô quần áo của mình Nhìn đám lửa đang cháy Nam thầm cảm thấy may mắn Chưa biết ngày mai sẽ ra sao Nhưng ít nhất cô bé vẫn bình an vô sự Thơm quá anh Nam ơi Nam bị cười rồi đáp Nấm này nếu ở châu Anh sẽ làm được rất nhiều món đấy Nhưng lần trước anh đứng thử thấy rất ngon Nào, nào, chín rồi đây nấm nướng than hoa sẵn sàng phục vụ quý khách. Nam cẩn thận gỡ nấm từ xiên ra để vào một hòn đá nhẵn đã chuẩn bị trước đó. Nhi bụng đang sôi hùng ngục, mùi thơm từ những cây nấm được nướng vàng ươm có chỗ hơi xém bốc lên khiến cô bé nuốt nước bọt. Nam lấy một cái cây nhỏ chọc vào cây nấm rồi đưa cho Nhi. Này em ăn đi, nấm nóng lắm đấy, cắn miếng nhỏ thôi, ăn tạm đi. Ngày mai quay về làng anh sẽ bắt cá nướng cho Nhi ăn. Nhi vỗ tay hoan hô. Vâng vâng, anh nướng trem con cá to nhất nhé. Nhìn cô bé tổi vù vù cây nấm vừa nướng xong nóng hồi, Nam bỏ bớt cồi ra, bởi đêm còn rất dài, trời sẽ chuyển lạnh ngay lúc sau đó. Không đảm bảo được lượng cồi thì sẽ không đủ để sưởi cho đến sáng ngày mai. Vừa ăn, con bé vừa lý nhí nói, Anh Nam ơi, em xin lỗi, tại em nhìn thấy con bướm đẹp quá nên cứ chạy đuổi theo. Nam xoa đầu con bé, Lần sau không như thế nữa nhé, mọi người lo trem lắm đấy. Nhi gật đầu liên liệu. Nhìn bộ dạng của nó, Nam cũng phì cười. Có lẽ con bé đang cảm thấy ăn năn, hối lỗi lắm đây. Đã phần nào no bụng, trời vẫn mưa. Những cơn mưa rừng như thế này thường kéo dài khá lâu. Nam từng nghe có những đợt mưa kéo dài đến mấy ngày thông. Bởi vậy trong làng mọi người luôn giữ chứ thức ăn theo dạng sấy khô. Phòng những đợt mưa kéo dài, mọi người không đi kiếm thức ăn được. Tuy cuộc sống hầu như là tự cung, tự cấp, Nhưng Nam vẫn thấy có những nhu yếu phẩm từ bên ngoài xã hội tại nơi này. Không nhiều, nhưng vẫn có. Điều đó chứng tỏ có người trong làng vẫn tiếp xúc với thế giới ngoài kia. Nhưng Nam vẫn phân vân người đó có thể là ai, khi mà bốn tên quái vật hầu như chỉ túc trực trong làng. Có méng xử là người hay ra khỏi làng nhất. Hắn thường đi tầm nửa ngày mới về, nhưng hắn đi săn. Nghĩ đến đây, Nam chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng mà Nam đã quên mất. Nam hỏi Nhi. Nhi này, bình thường ai là người dạy học cho các em? Nhi trả lời, dạ là thầy Tuấn, thầy cũng là người miền xuôi giống anh đó. Nam bàng hoàng sau câu trả lời của cô bé, Nam gật hỏi, Thầy Tuấn, sao anh chưa gặp bao giờ, ông ấy có ở trong làng không? Nhi gật đầu, dạ có, nhưng thầy chỉ dạy bọn em buổi trưa, từ hôm anh đến thầy ít xuất hiện lắm, em nghe các mẹ nói thầy có việc phải đi đâu đó. Buổi trưa, những lúc đó Nam thường được phân công làm những công việc khác nhau, lúc thì đi hái thuốc với pin tá lúc thì đi làm nương với gã người rừng hay như hôm qua Nam đi kiếm củi Nam chợt quên mất người dạy học cho bọn trẻ, bởi bốn người kia đều là người đồng bào, có vẻ như họ không thích hợp lắm trong việc dạy chữ những bọn trẻ ở đây nói tiếng kinh với viết được khá tốt những quyển sách được xếp ngay ngắn trên bàn cộng thêm lời bé Nhi nói, thầy Tuấn cũng là người kinh, khiến Nam giật mình thực ra nghe cái tên Nam đã thấy bất ngờ rồi bởi người thầy mà Nhi nói trùng tên với bố Nam Trong đầu Nam vừa xuất hiện suy nghĩ, chẳng lẽ bố mình lại ở đây dạy học cho bọn trẻ sao? Nhưng suy nghĩ đó lập tức bị gạt đi, thậm chí Nam còn thấy buồn cười với cái suy nghĩ hão huyền đó, bởi đám tang ông Tuấn chính Nam cũng có ở đó. Chú Đại, cùng rất nhiều anh em của ông Tuấn đến viếng, thập hương, làm sao có chuyện ông Tuấn còn sống được? Chưa kể ký ức vào cái đêm hôm ấy vẫn còn hiện hữu như chỉ mới ngày hôm qua trong đầu Nam. Hình ảnh ông Tuấn lấy thân mình đỡ đạn cho chú Đại bế Nam lên xe tàu thoát rồi gục xuống. Làm sao Nam có thể quên được? Khẽ mỉm cười chua chát, tự thấy bản thân bị giàn vặt bởi cái chết của bố, Nam thở hắt ra đầy chán nản. Nhưng Nam chợt lạnh sống lưng khi một dòng suy nghĩ khác vừa chạy qua. Nhưng mình đâu có nhìn thấy người ta cho thi thể bố vào quan tài. Mọi chuyện đã được sắp xếp hết trước khi mình đến. Nếu như trong quan tài không phải là bố hoặc là một người khác thì sao? Rồi lại một suy nghĩ khác. Nếu vậy tại sao bố lại ở đây? Hình như Nam đang cố níu kéo vào một tia hy vọng quá nỗi mong manh. Bỗng dưng lúc này chỉ nghe tên một người giống tên bố mình, Nam lại có suy nghĩ ông Tuấn vẫn còn sống. Nam hỏi Nhi, Vậy thầy Tuấn đó ở đây lâu chưa Nhi? Nhi lắc đầu đáp, Em không biết, em đến đây thì thầy Tuấn cùng mọi người đã ở đây trước rồi, sau đó thì anh lộn cùng một anh nữa đến. Nam tiếp, Vậy Nhi ở đây bao lâu rồi? Cô bé lại lắc đầu, em không nhớ ạ? Cũng phải thôi. Ở đây đã kết thúc một ngày khi màn đêm buông xuống và bắt đầu ngày mới lúc mặt trời ló dạng. Khó để mà một đứa trẻ có thể nhớ được mình ở đây bao nhiêu lâu. Càng lúc, Nam càng thấy ngôi làng này đang che giấu nhiều điều bí mật. Nhưng lúc này đây, Nam chỉ muốn gặp được người đàn ông mà bọn trẻ gọi là thầy Tuấn kia, xem mong ấy là ai. Bởi trong khoảnh khắc, khi sầu chuỗi những diễn biến từ lúc bắt đầu gặp Đen đến nay, trải qua rất nhiều chuyện, Nam vẫn luôn thắc mắc tại sao Đen lại đồng ý dạy võ cũng như đưa Nam đến đây. Đen chưa bao giờ trả lời điều gì một cách rõ ràng mà chỉ nói do tình cờ và có duyên. Nhưng chưa khi nào Nam nghĩ đó là điều tình cờ bởi xét về một mặt nào đó Đen luôn xuất hiện đúng lúc và đúng chỗ. Nam đặt ra một giả thiết cho sự suy đoán của mình. Nếu Đen là một trong những tay chân của bố thì việc Đen bảo vệ Nam dạy dỗ Nam theo lệnh của ông Tuấn hoàn toàn có thể hiểu được. Còn để giải thích cho việc ông Tuấn còn sống thì Nam đã nghĩ đến một kế hoạch động trời đó là ông Tuấn giả chết rồi ẩn cư ở đây để tránh sự kiếm tìm và gắt gao từ phía công an những năm qua. Bởi mặc dù bố Nam được cho là đã chết, nhưng phía công an thời gian đầu vẫn điều tra những người thân của ông. Bởi vụ nổ quá nhiều người chết. Chẳng qua hai đại ca của thế giới ngầm đều tử vong, nên suy cho cùng công an vẫn có lợi. Họ chỉ dừng lại khi sau đó một năm không còn động tĩnh nào từ phía giới xã hội nữa. Nam đã bí mật tìm hiểu những chuyện này từ những người đàn em của ông Tuấn. Sau khi đại ca chết, Nhiều người anh em tỏ ý muốn lo cho Nam Họ tiếp cận Nam Với nguyện vọng chăm sóc cho con cái Của đại ca mình Nhưng chú đại sau này ra lệnh Không cho ai tiếp cận Nam nữa Bởi không muốn Nam bị ảnh hưởng quá khứ của bố Tuy nhiên sau khi bà ngoại bị giết Bởi một gã mà trong câu chuyện Nam nghe được Trong cuộc chiến trước đây Bố Nam cũng đã từng ra lệnh giết một kẻ Có điểm chung như vậy Hình xăm con báo đốm trước ngực Nam không nói điều này cho ai Bởi Nam không dám tin ai cả Nam không gặp bé Hạnh cũng bởi Nam sợ nguy hiểm đến con bé. Nam không tiếp xúc với người thân hay cả Trang cũng vì lý do như vậy. Bởi Nam khẳng định kẻ giết bà ngoại có liên quan đến những chuyện thanh toán của bố mình trước đây. Nhưng tại sao nếu trả thù hắn không giết Nam mà lại giết bà ngoại? Theo câu chuyện về gã răng hồ có hình xăm con báo đốm thì hắn đã bị giết. Nếu hắn đã chết thì tên sát nhân giết bà ngoại là ai có liên quan gì? chính vì chú đại không chịu kể lại toàn bộ sự việc trước kia. Cũng như ngăn cấm Nam tìm hiểu quá khứ của ông Tuấn đã gây nên sự phẫn nộ trong con người Nam. Không nhận được sự hậu thuẫn từ người có tiếng nói là chú đại. Nam quyết định, mình cần phải tự mình tìm ra nguồn gốc của mọi chuyện. Học giỏi khi ấy với Nam trở thành vô nghĩa, dòng máu trong Nam thúc đẩy nung nấu ý định trả thù vô cùng đáng sợ. Và Nam hiểu muốn bước chân vào thế giới ngầm thì bản thân phải có thực lực phải khiến cho những kẻ sưng sò khiếp sợ. Muốn như vậy phải mạnh, cực mạnh. Và Nam đã thay đổi từ lúc đó. Anh Nam ơi, rét quá. Nam giật mình bởi giọng nói của Nhi. Từ nãy đến giờ, mải suy nghĩ nên chút nữa là lửa đã tắt. Nam bội bò cùi vào đốt. Cái áo đã hồng khô. Nam mặc thêm cho Nhi cái áo của mình, rồi xoa đầu con bé đáp. Ừ, um, ừ, um, anh đốt lửa to hơn đây. Mặc thêm cái áo vào cho đỡ lạnh. Con bé rúc rúc rồi chui tọt cuộn tròn lại trong lòng Nam. Nhìn nó như một con mèo đang nàm nũng. Khẽ lắc đầu, Nam không suy nghĩ thêm nữa, bởi trước mắt Nam còn phải chăm sóc cho cô bé này. Những máu trong người Nam đang nóng lên hừng hực. Không thể nào lại như vậy được chứ. Mình phải gặp ông ta. cái cửa mình của Nhi, cô bé ngáp ngáp rồi nhắm mắt ngủ ngon lành. Trời vẫn mưa nặng hạt, ánh lửa phản chiếu bóng của Nam lên hốc đá. Cậu thanh niên cởi trần ngồi đốt lửa bên trong lòng là cô bé đang ngủ say sưa, mặc cho bên ngoài mưa chưa ngớt. Nam vuốt lại mấy sợi tóc rối trên mặt Nhi, rồi khẽ nói: hy vọng sau cơn mưa trời sẽ nắng. cả đêm Nam không ngủ, ngồi thức trắng. Nam cố giữ cho ngọn lửa vẫn cháy để có thể sưởi ấm cho cả hai anh em. một đêm quá dài khi mà xung quanh bốn bề tối thôi, chỉ có tiếng mưa, tiếng cùi cháy lép bếp. cô bé Nhi sau một ngày mệt mỏi vẫn đang ngủ ngon lành. may mắn sao? Gần sáng thì mưa đã tạnh, cùi cũng đã cháy hết. Vẫn còn ít nấm, Nam tận dụng chỗ cho tàn đã nướng xong bữa sáng cho cả hai anh em. Nước cũng đã hứng đẩy ông nứa. Dự tính của Nam trong ngày hôm nay sẽ tìm đường trở về làng. Tuy điều này rất mạo hiểm bởi nhiều khả năng hai anh em sẽ lạc sâu hơn. Nhưng nếu cứ ở lại đây, đợi cũng chưa chắc đã là ý hay. Khi thức ăn không có, nước cũng sẽ không đủ. Với Nam thì còn có thể trụ được hai ba ngày, nhưng với Nhi thì không được ánh nắng chiếu qua những tán cây rộng lớn báo hiệu một ngày mới đầy thử thách cho cả hai anh em. Nhi sau khi ngủ được một giấc ngon lành dưới sự bảo vệ của anh Nam, sáng dậy đã được nạp năng lượng xem chừng cô bé tươi tắn hơn hẳn. Trẻ con chưa suy nghĩ được nhiều, cô bé chưa biết mình với anh Nam đang rơi vào nguy hiểm. Ăn sáng bằng món nấm nướng xong xuôi, Nam rất dịu ngăn hông, rồi ngồi xuống nói với Nhi. Lên đường anh cõng. Nhi vội đáp, anh để em đi bộ cũng được. Cõng em, anh đi sau nổi? Nam cười, anh còn gùi được cả mấy chục cân đá cơ mà. Hơn nữa dép của em hôm qua trượt ngã đã rách rồi, mà cõng em, anh sẽ tìm đường dễ hơn. Người bé như cái kẹo, sao anh đi không đổi? <cười> Nhi thích chí trèo lên lưng anh Nam. Nam gồng mình đứng dậy rồi cười lớn. Xong chưa nào, anh em nhà Robinson bắt đầu khám phá vùng đất mới. Đi thôi. Nhi không biết Robinson là ai, nhưng cũng hào hứng giơ tay lên trời, miệng hô, Đi thôi đi thôi. Mà anh vừa nói Robinson là ai cơ? Nam cười sặc sụa bởi con bé phát âm tên nhân vật trong cuốn tiểu thuyết cùng tên một cách khá buồn cười. Vừa đi Nam vừa nói, Robinson là một người rất thích khám phá, phiêu lưu mạo hiểm, tìm kiếm những vùng đất mới lạ. Trong một chuyến hành trình, tàu của ông ta bị đắm và Robinson đã trôi giạt vào một hoang đảo không có người sinh sống. Giống như hai anh em ta đây này, hiện tại chúng ta cũng đang đi khám phá khu rừng mà hai anh em ta chưa hề biết đến. Robinson cũng phải tự tìm kiếm thức ăn, nước uống, ông ta đã phải sống một mình trên hoang đảo suốt 11 năm. Nhi xị mặt ra nói, úi, 11 năm mà không có ai sống cùng thì buồn lắm anh nhỉ. Nam cười, ừ buồn lắm chứ, nhưng Robinson vẫn có những người bạn của mình, đó là một chú vẹt, một chú chó và hai chú mèo. <cười> Cuộc sống của Robinson trên đảo hoang còn khó khăn hơn chúng ta bây giờ nhiều. Ít ra anh còn có Nhi làm bạn phải không nào? Nhi vâng dạ. Mỗi câu chuyện mà Nam kể cho đám nhóc trong làng luôn có một sức hút kỳ lạ. Nhi hai bọn trẻ mỗi khi ngồi nói chuyện với Nam được nghe câu chuyện lý thú... Trúng đều rất thích. Mỗi lần Nam hay kể truyện cổ tích kể về những vị tướng trong Tam Quốc, mỗi khi một đứa nhóc đưa ra một tấm mảnh và hỏi đây là ai, hôm nay Nhi được anh Nam kể cho nghe về một câu chuyện hoàn toàn mới, Nhi nói: "Bao giờ về làng anh Nam kể cho em nghe về Robinson Thiếp nha." Nam đáp, đồng ý, không những kể cho Nhi mà anh sẽ kể cho tất cả mọi người cùng nghe, vì cuộc sống ở làng chúng ta cũng có một chút gì đó giống Robinson. Giờ Nhi ngồi sau lưng anh, nhớ chú ý xem Thân cây nào có vết dìu chặt, mất bột mạng vỏ thì báo anh nhé. Nhìn nghe Nam nói xong thì lập tức chăm chú nhìn những gốc cây xung quanh. Cơn mưa ngày hôm qua khiến cho mọi chuyện khó khăn hơn Nam nghĩ. Nền đất trơn trượt, mọi thứ bị mưa rửa sạch. Mưa xong, nhìn cảnh vật khác hoàn toàn, cứ lỏng vòng. Mặc dù Nam vẫn nghĩ là mình đi thẳng, nhưng đi mãi không thấy lối ra. Những bụi cây, dây rừng càng lúc càng trằng trịt như thách thức rằng nơi này chưa có ai đi qua. Trên lưng vẫn đang cộng nhì, Nam thực sự rối trí, mặc dù mới chỉ bắt đầu. Sự nôn nóng, lo lắng, cộng thêm áp lực về mạng sống con người đang khiến cho Nam cảm thấy mất bình tĩnh. Đột nhiên, nhì vỗ hai tay vào vai Nam, rồi nói, Anh Nam, anh có nghe thấy gì không? Nam hỏi lại, Nghe thấy gì hả em? Nhì đáp, có tiếng nước chảy anh ạ. Nam im lặng tập trung lắng nghe, thì quả nhiên có tiếng nước chảy phát ra xung quanh đây. Nếu như có nước chảy thì gần đây phải có một con suối, Con suối chảy từ phía ngôi làng là từ thượng nguồn, có dòng thác. Nếu con suối này cùng dòng chảy, hay nói cách khác nó chính là con suối chảy từ làng về đây, thì chỉ cần đi ngược lại con suối là về được đến làng. Về cơ bản lý thuyết thì là như vậy, nhưng việc đường đi có dễ dàng hay không, thì lại là chuyện khác. Nam Cộng Nhi nghe theo tiếng nước chảy để đi tìm dòng suối. Càng đến gần thì tiếng nước càng mạnh, dễ những bụi cây chắn lối đi bằng chiếc diều của mình. Cả Nam và Nhi đều sừng sốt, khi phía trước mặt đúng là dòng suối. Nhưng nước đang chảy âm âm, nước rất lớn chứ không hề róc rách như con suối hàng ngày Nam vẫn luyện tập bắt cá. Cũng phải thôi, trận mưa ngày hôm qua khá lớn, kéo dài đến tận sáng sớm ngày hôm nay. Lượng mưa lớn trong rừng khiến nước lớn đồng nghĩa với dòng chảy cũng sẽ mạnh hơn. Xuyên chút nữa nếu không cẩn thận, Nam nó trượt chân rơi xuống dòng nước đang chảy một cách đầy hung dữ này rồi. Điều quan trọng bây giờ là phải men ngược dòng để đi. Nhưng cách này rất khó, bởi trong rừng làm gì có lối, có đường." Nam nói với Nhi, "Ôm chặt lấy anh nhé, nhớ không được bỏ tay ra, chúng ta sẽ đi ngược dòng để quay về làng, em có sợ không?" Nhi vội bám chặt lấy vai Nam rồi đáp, "Em không sợ." Nam xốc lại tinh thần, xác định đường đi trước mắt, hy vọng hai anh em đi quá xa, bởi nếu dòng suối này mà đúng là dòng suối từ ngôi làng thì sẽ có hy vọng, nhưng nếu nó là một dòng suối dẫn đến một nơi khác Thì quả thật không dám nghĩ. Trời mới mưa, nếu trong ngày hôm nay không ra khỏi rừng, tỷ lệ sống sót của hai anh em sẽ là rất thấp. Khi mà không có củi để đốt, việc tìm thức ăn tại đây cũng cực kỳ khó khăn, khi trong tay nam chỉ có mỗi một chiếc dìu. Nước suối chảy mạnh, đục ngầu. Tất cả hy vọng vào số phận bệnh. Trên lưng cộng nhi, nam chèo lên những hòn đá tảng, bắt đầu công cuộc ngược dòng, với hy vọng sớm thoát khỏi đây để quay về làng. Bố, con ra ngoài. Hôm nay con không ăn cơm nhà đâu nhé. À, mà mẹ đâu rồi à? Bố chú Đại đang ngồi suy tư ngoài phòng khách. Ông chợt giật mình khi nghe thấy giọng của chú Đại. Ông ấp úng đáp lại. À, ừ, ừ. Sao đã đi sớm thế à con? Tối qua muộn mới về mà. Chú Đại cười. Dạ vâng, Dạo này bố cũng biết con bận mà. Mà hôm qua bố mẹ đi đâu phải không? Trưa qua con về nhà nhưng không thấy. Đoán bé Hạnh đi cắm trại nên hai ông bà tranh thủ đi chơi. Con không gọi. Bố chú Đại khẽ thở dài, ông nói Ừ, hai bố mẹ đi thăm một người bạn. Mẹ con chắc đi xe mệt, nên vẫn còn đang ngủ. Thôi đi đi. Có gì lát bố bà mẹ sau. Chú Đại trước khi ra cửa còn dặn À, lát ông bà nhớ gọi cho cô giáo Hạnh hỏi xem thế nào nhé. Con đi đây. Bố chú Đại nhìn theo con mà lòng chua xót Ngày hôm qua sau khi từ nhà cô Thúy quay về Hà Nội, cả hai ông bà ai nấy buồn đến tức tuổi. Mẹ chú Đại sau khi ra khỏi khu nhà cao cấp bước lên xe, bà đã khóc. Những giọt nước mắt nghẹn ngào khi mà hai vợ chồng bà bị mẹ cô Thúy xì và nói những lời lẽ cay nghiệt. Những cái mà họ đau hơn đó chính là họ không ngờ con trai mình lại bị gia đình người ta khinh miệt như thế. Điều đó giải thích cho việc tại sao chú Đại không muốn bố mẹ mình đến gặp gia đình cô Thúy nói chuyện. Bởi vì chú Đại đã biết điều này. Lẽ ra hôm qua mẹ chú Đại muốn nói chuyện với con trai về việc này, Nhưng nhìn con đi sớm về khuya, công việc bù đầu đã quá bất vả nên hai ông bà chưa nói. Sáng nay thấy con mình vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Bố chú Đại thấy thương con nhiều hơn. Mọi thứ cứ như đang chống lại, tạo gánh nặng lên người con trai với dáng người nhỏ bé kia. Ông lắc đầu khẽ nói. Rồi đây mọi chuyện sẽ như thế nào? Liệu nó có đủ sức để gần dày nữa hay không? Nằm trong phòng, mẹ chú Đại vẫn khóc đến đỏ cả mắt. Bà mong chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ, hoặc bà ước gì mình không đến đó. Nhưng hiện tại trước mắt lại là một sự thật quá rõ ràng, bản thân bà cũng đã không chấp nhận được cô Thúy nữa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 7 của ông Trùm, Duy giải phần 2. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 8. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm ngon giấc